Xin chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube Cà phê Redo Beat Ngày hôm nay Cà phê Redo Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả Tập số 47 của quấn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh youtube Cà phê Redo Beat Để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47 quay ngược thời gian lại mấy tính trước đó, hôm nay cũng có một bị khách khiến mục chân Triệu Tập Ca huynh đệ Hồ Lô tới tiếp đãi, đó chẳng phải ai khác, đến bạn dấu nhạc tử, người không có thay đổi gì, cuộc sống rất vui vẻ. Người không có thay đổi gì, muốn không vui vẻ cũng rất khó khăn. Lại nói sau khi mục chân rời Thượng Hải, nhạc tử dưỡng thương xong, nhờ vào dữ liệu y để lại tống tiền một nhà hàng Thượng Hải. Cung Trinh Ánh là người nghĩ ra cách tống tiền các điểm mua dăm. Nhạc tử hiện đang đắm chìm trong niềm vui sau khi tống tiền, cười toe toét, Đại Hồ Lô và Tiểu Hồ Lô đều biết nhạc tử có một con đệ trong giới điện ảnh và truyền hình. Hắn có thể tìm thấy tin tức tiêu cực về bất kỳ ai, đôi đưa nó cho đúng người, cực kỳ hiệu quả luôn. Những việc mà ngay cả bác giáo dư hấu đi dọa người ta cũng không dám làm. Một khi bị phơi bày trên TV thì tất cả đều sợ hãi, vãi cả đác quận. Cho nên, giờ trong mắt Huynh Đại Hồ Lô, mục ca tất nhiên là số 1, số 2 là nhạc gia, bọn họ bây giờ đánh nhau vị trí thứ 3 và thứ 4. Nhạc ca, hôm nay ăn bài thế nào? Nghị Hồ Lô lấy lòng. Đại Hồ Lô thì vội vàng rót điệu hỏi ý. Hay là để em giới thiệu cho anh một đôi hoa tỉ muội nữa nhé. Mục Trần phun trà rượu ra ngoài, nhạc tử đã tới Hàng Châu được 3 ngày. Huynh đệ Hồ Lô đã nhiệt tình giữ điều các cô gái châu hắn, đưa họ đến phòng hắn theo từng cặp mỗi đêm, làm nhạc ca vui quên lối về. Hôm nay khác rồi, nhạc tự đã chơi tới chịu không thấu nữa rồi, hắn nhăn mặt dụ tay. "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bây giờ tôi đã biết lợi ích của một cuộc sống kiêng khem tình dục rồi." "Không phải không đấy, nhạc tự, mày cấm dục được thật à?" Mộc tự trêu chọc. "Không cấm không được." Mấy em gái đó, con ba nó như mấy vắt tranh ấy, một đêm bắt mấy lần ai mà chịu được. Nhạc Tử thổ lộ chân tình. "Không sao, để em kiếm cho anh ít thuốc, đảm bảo chơi cả đêm không đổ." Đại Hồ Lô hăng hái nói. "Thôi thôi, hai người các anh đừng chà đạp người ta nữa, đừng để sau này có vợ đòi muốn dính gòn cũng không được." Mục Trần ở mặt này phi chơi bời nhưng y biết tiết chế, thứ này hại người lắm, nhất là một khi cắn thuốc vào thì bao sức khỏe kinh khủng. Y thừa đúng một lần, lão sợ không dám dùng lần thứ hai. Nơi bốn người một trận đang ăn tối là nhà hàng Tam Đô, trong bữa ăn, điện thoại liên tục đổ chuông, đại bộ phận công việc được Mục Trần xử lý chỉ với vài ánh mắt nhanh chóng, khiến Nai Vinh đại hộ lô vô cùng ấn tượng. Cách xử lý mọi việc của Mục Trần hoàn toàn khác với Quách Ca, y không bao giờ dùng đến nắm đấm hay gậy gộc, nhưng hiệu quả hơn nhiều so với bọn lực Đám cảnh các bảo vệ làm việc theo ca vào ban đêm, mọi thứ đều được tổ chức rất tốt, không có chút rối loạn nào, ngay cả đội du kích lưu hành vẫn đang làm việc nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Tất nhiên, hai huynh đại hộ lô không còn phải làm loại công việc đó nữa, họ là cánh tay trái ngoài của Mộc gia, chỉ việc chờ nhận phần trăm của mình. Điền Tĩnh Nhạc từ bây giờ cũng sắp thành fan của Mộc Trần Đội, hắn tới Hàng Châu tận mắt thấy y ra lệnh cho cả trăm tên đàn em, tất cả đều nghe lời răm rắp. Không hâm mộ không được." Hàn Nhân hơi điều khoác vai Mộc Trần. "Mộc Tử, đã có chuyện này mày phải đồng ý đấy. Bây giờ mày an toàn sơn hào hải vị, ngủ biết toàn em tươi non lại còn có yêu cầu gì nữa à?" Mộc Trần không hứa hẹn gì hết. "Mày cứ nghe tao nói đã, hai chúng ta hợp tác thì sao?" Nhạc Tử đề nghị với vẻ mặt đầy mong đợi, thấy Mộc Trần chỉnh đốn vai, Nhạc Tử thốt lên. "Tao sống đến tận ngày tồi đôi." Cuối cùng cũng đã hoàn thành được một việc, từ giờ trở đi, ta sẽ có đây là sự nghiệp của mình. "Chuyện gì thế, nhà ca?" Như Hồ Lô tò mò hỏi. "Tổng tiền thật sự là quá thú vị, đặc biệt là khi chúng ta làm điều đó từ vị thế đạo đức cao cả, giống như làm cái điểm gìa chính tiết vậy. Ôi mẹ tôi ơi, sao tôi lại cảm thấy thành tựu đến vậy?" Nhạc từ răng tay, ngả người ra sau tận hưởng hào quang từng tường chiếu lên người. Cút, cút, cút, cút sang bên. Mày bị ngốc à? Không đời nào có sự nghiệp đó đâu, đó chỉ là lợi ích ngắn hạn. Mày sức muốn gì cũng gặp rắc rối nếu làm điều này lâu dài. Mục Trần mắng, y nhìn nhận điều này rất rõ ràng, càng nhiều đó tình hình, kể cả không phải thân phận đối tuyến thì có một góc tối trong lòng y, khiến y luôn tiếp cận vấn đề từ góc độ tiêu cực, chính vị thế y luôn dự phòng cho mọi việc. Nhạc Tử Thư Trến bắt đầu van xin, Mục Trần bất lực với hắn chẳng phải chúng ta đã, đã là đối tác rồi sao?" Nhạc Tử không hài lòng. "Như thế không tính là hợp tác, mày đang quản lý rất nhiều người, với tư cách là đối tác, tao phải có quyền tham gia quản lý và ra quyết định chứ?" Mục chân bị dồn vào chân tường, nổi cáu. "Được được được, ngày mai mà cho mày thử làm đại ca một ngày, mày sướng đi mọi việc được trướng, mẹ nó, mày tưởng ngon lắm à? Đây là cách quản lý theo kiểu MBA, tổ chức vặn, phân công lao động chi tiết và quản lý theo quy trình." Mày cố giấu không? Mày book phết cái đích gì? MBA mày đi dạy phương thức quản lý lưu manh cái điểm à?" Nhạc tử khinh thường. "Mày đúng là thiếu văn hóa, quản lý cái gì không phải là quản lý. Tao không hề phóng đại, chỉ có phương pháp đơn giản này, dạy họ làm những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại là cách hiệu quả nhất. Ví dụ, người quay phim bí mật, không biết họ đang quay gì, người canh gác không biết mục đích của việc canh gác của họ là gì, vân vân." Mục Trần cố gắng răn dạy cho thằng bạn ngu nghe. Nguyên cảm hứng để yên lập ra cái quản lý này, thực đàn có được tự phân tích hoạt động đặc biệt của nhóm Nhung Vũ, bọn chúng phân mảnh và sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình phạm tội, sau đó nó trở thành một tình huống mà không ai có thể hiểu được ngoại trừ người lên kế hoạch có thể kiểm soát. Nhìn ba người còn lại nhìn mình, mặt như bọn đần đó đang lao hoàn toàn không hiểu, Mục Trần muốn tắt bản thân. Giảng kiến thức đại học cho bọn học sinh tiểu học, lỗi nào của mình không phải người ta? Ý đồ chủ đề. Chúng ta đừng nói về MBA nữa, thảo luận về gái đi. Đúng vậy, lỗi nào qua may, nói về điều gì đó mà mọi người có thể hiểu được ấy. Đừng nói về cái chuyện bòi đó nữa, thật nhàm chán, nhưng mà ăn quá nhiều khiến bụng đầy, quan hệ quá nhiều khiến chim đau, mục tự, tao cần làm điều gì đó nghiêm túc, hay là mày nghĩ xem ngày nào vẫn còn những bí mật đen tối? chúng ta có thể kiếm thêm chút tiền." Nhạc Tử vừa ăn bữa nói, giờ đang no nẵng rằng thế giới này không có đủ bí mật đen tối trong bình đảo giới. Thật ra Mục Trần có tính toán đổi, y đang nhắm vào công trình răng giữ ở Tân Thôn Thương Cơ. Sống ở đó một thời gian, y biết nơi này là vết thương mà thành phố Hàng Châu luôn muốn xử lý, không thể để ổ tệ nạn tồn tại giữa lòng thành phố như thế, vừa gây mất an ninh lại vừa lãng phí một mảnh đất đẹp. Kỹ thuật Người dân tương tự há muốn giống trong điều kiện tụ tệ như thế, cứ dây dưa mãi như thế, người chi thôi là bọn họ, nhưng vấn đề là họ không tin chính quyền nữa, đám ván này bên diễn đảm bao lần đều đổ vỡ. Mặt các các thế lực ngầm ở đây tí không bốn thái độ hiện trạng, thế nên mỗi khi có chủ đầu tư tới nơi này tìm hiểu đều bị đám lưu manh bày trò phá hoại đuổi đi hết. Hiện giờ Mộc Trần trở thành người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này, đám lưu manh hoàn toàn nằm trong tay y, uy tín của y ở Tân thôn rất cao. Nêu ý đứng ra thuyết phục họ để họ lui lại một bước có khả năng cao giải quyết vấn đề. Như vậy hai trong ba khó khăn không phải là vấn đề nữa, chỉ còn chính phủ Hàng Châu, y có quân bài trong tay, đó là Trà Nhạc Tử. Lão Nhạc chính là doanh nhân bất động sản lớn ở Thượng Hải, tất nhiên uy tín Mộc Trần trong mắt lão Nhạc là con số 0, nhưng y có Nhạc Tử, nếu ở đây thành lập công ty bất động sản có thể từ từ đổ mưu. Nếu lấy được hạng mục này, Mộc Trần sẽ một tầng đá chúng nhiều con chim. Thứ tiên là giúp chính phủ Hoàng Châu giải quyết cơn đau đầu nhiều năm, thứ hai giúp người dân thương cư cuộc sống tốt hơn, thứ ba, đảng lưu mạnh có thể đưa tới công trường làm việc đi theo con đường chính đạo thực sự. Thứ tư là giúp nhạc tự có sự nghiệp đăng hoàng. Nếu làm được kế hoạch này, ý thực sự có thể công thành danh toại rồi. Hôm nay Mục Trần mời nhạc tự ăn cơm cũng có ý giết lộ cho hắn ý tưởng ban đầu của kế hoạch này. Đây là chuyện lớn cần băn bạc tính toán rất kỹ lưỡng mới được. Có điều chưa kịp nói tiểu huynh đệ Hồ Lô nhảy vào tranh ngang. "Có có, chắc chắn là có, vật liệu xây dựng chẳng hạn, nhà ca muốn ta không? Đám thợ xây ở đó đều nghe chúng tôi chỉ huy đấy." Đại Hồ Lô khoe. "Con càng nhạy mấy nương, nhiều chuyện đen tối lắm, đám ông chủ còn bận tiêu hơn chúng ông, dùng người là dùng nát luôn." Nhị Hồ Lô hào hứng bổ sung. Mặc dù hai người huynh đệ Hồ Lô này không được học hành nhiều, Nhưng chứ có thường, trong bụng bọn họ không chỉ có mỡ mà còn đầy ắp kinh nghiệm sống thực tế, chúng có thể kể ra cả một đống chuyện tâm túy về cuộc sống ngoài kia mà không cần suy nghĩ. Mộc Trần nhắc nhở họ, "Kiếm chút đỉnh ăn là được, đừng than năm quá mà ngện đấy." Nói về chuyện thu nhập, Đại Hổ Lu liền có ý kiến không hài lòng, trực tiếp phản nàn. "Mộc ca, chúng ta nhận được thực sự hơi ít, bây giờ đám đàn em phía dưới đang rất vui vẻ, khi xưa qua ca còn phụ trách" một ngày được 100 tệ đã là tốt lắm rồi, bây giờ anh lại cho chúng quá nhiều khiến phần to đều bị những người khác kiếm được, chúng ta được phần nhỏ. Thế mày cho rằng uy tín của chúng mày ở đâu ra, không lương không thưởng lấy đâu đau đổi ngủ cho chúng mày chịu vì. Một trận mắng. Cấm bớt xén tiền của họ, tôi bảo chưa bao nhiêu thì chưa bấy nhiêu, hiểu chưa? Đại Hồ Lô Ti không cam lòng cũng đành vâng dạ. À đúng rồi, hôm nay tôi thấy cậu ca trong xe còn có một người nữ. Một ca này, nếu qua ca và mã ca trở lại, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sẽ ra sao?" Diệu Hồ Lô lo lắng hỏi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, chắc chắn không ai muốn từ bỏ vị trí của mình. Đại tiểu Hồ Lô dù rất trung thành với lão qua, cũng không thể không có tính toán ích kỷ, đều nhìn Mục Trần đợi ý ra quyết định. Mục Trần lại chẳng để ý lắm, khẽ cười. Cứ đợi bọn họ trở về rồi hắn nói. Ngay cả khi đám máu quạ phụ tăng mau quay lại, có lẽ họ cũng sẽ không thể chỉ huy ai được nữa, đã ăn những miếng thịt lớn làm sao người ta có thể quay lại uống canh chứ. Mục Trần không tiết lộ những lý do sâu xa trong chuyện này mà tò mò hỏi. Trong xe chở ai vậy? Không quen ạ, Nhi Hồ Lô lắc đầu. Thế cậu ca là ai? Chính là Hoàng Kim Bảo, hắn từng đeo một sợi dây chuyền vàng to nên mọi người đều gọi hắn là Hoàng Kim Cậu. Hắn từng theo qua ca, phụ trách sổ sách thu tiền gì ấy, sau đó theo bên mã ca. Mộc ca, chẳng phải anh định gọi lại những đàn em cũ sao, cậu ca hoàn toàn không coi chúng ta là gì. Thì người ta đi theo mã ca, ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm rồi. Chúng ta trước kia còn là đám tép viêu dưới quyền, người ta tất nhiên không coi chúng ta là gì. Mộc trần hử mũi, mẹ thành chó vinh báo, không tới thì thôi thằng đó dường như đã tự mở một cửa hàng đồ chơi, chắc chắn đang kiếm tiền với Ma Ca. Có lần Qua Ca bảo tôi đi bốc dỡ hàng cho hắn, thằng chó, tôi chết mệt đi được, thậm chí còn không cho ăn một bữa. Chết tiệt, nếu tôi không sợ Qua Ca quay lại, mỗi lần nhìn thấy hắn là tôi lại muốn đánh. Đại Hổ Lu và Nhị Hổ Lu liên tục trời bới, chúng có vẻ đầy oán hận đối với Hoàng Kim Bảo. Nhân vật trước đây bị bỏ qua này đã khiến Mộc Trần phải chú ý, y cố gắng nghĩ lại dường như mình gặp tên này rồi, đúng rồi, khi in lần đầu chạy tới quy tuần Mã Ngọc Bình, hôm đó Hoàng Kim Bảo và Hắc Cương đã ở cùng nhau, đó rằng là tên thân tín của Mã Ngọc Bình, làm thế nào mà sau một biến động lớn như vậy, người này lại có thể hoàn toàn vô sự chứ? Này, Đại Hồ Lô, làm sao xảy ra chuyện về sao vẫn không bị tóm thế? Mục Trần thắc mắc. Đúng là không sao nhỉ? Đại Hồ Lô sực nhớ ra, Nhưng sao hắn trả lời được câu hỏi đó? À phải rồi, hắn còn nghe ngóng tin tức về anh đó, Mộc Ca, có rất nhiều người nhận ra hắn đã báo lại. Còn bà nó, Mộc Trần chử trầm trong lòng, chắc chắn đây là một quân cờ mà Ma Ngọc Bình để lại, những chuyện xảy ra ở đây, chắc chắn những người đó sẽ biết, nghĩ đến đây, đầu óc y xoay chuyển nhanh, không biết cô nên xử lý người này hay không, hình như không ổn, Mỹ hầu như không biết gì về người này, không có bằng chứng thuyết phục để ném cho cảnh sát. Ê ê, lại giả vờ thâm trầm rồi. Nhạc tử lai người Mộc Trần đưa một ly điệu đầy ấp về phía y. Nghĩ nhiều làm cái chó gì, uống đi. Mộc Trần cười. Tao thật sự không nghĩ đà, mày biết đó uống không lại tao mà còn muốn khiêu chiến. Uống điệu là để say, kiếm gái là để ngủ, hưởng thua cái mẹ gì chứ, cả nào. Nhạc tử cụng ly, sau đó ngựa cầu uống cạn. Đúng lúc này, điện thoại của Mộc Trần rung lên ù ù, Y cầm lên liếc mắt nhìn số hiển thị, đôi đời còi bàn đi vào nhà vệ sinh vừa đi vừa dặn. "Bà ngươi uống ít thôi, đừng có ngày nào cũng say khướt thế." Nó đời y rời khỏi bàn, nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp của thân lệnh thần truyền ra, khiến Mục Trần Dung Minh ngạc nhiên hỏi. "Sai rồi à? Có ai đang chơi trò sao? Trời ơi, chỉ là đi trộm cấp thôi mà, cần gì việc phức tạp như phim gián điệp thế?" "Thời gian qua còn phát hiện chuyện gì khác tụng được không?" Thần lệnh thần hỏi. Mục Trần cẩn thận nhìn xung quanh, cả hành lang dài chỉ có vài phục vụ viên đứng ở đầu bên kia. Không có gì đâu, ồ đúng rồi, dư chứng của Mã Ngọc binh trước đây có một tên gọi là Hoàng Kim Cẩu, không phải, là Hoàng Kim Bảo mới đúng. Tôi chưa bao giờ lôi kéo được hắn vào bang nhóm của mình, hình như hắn luôn âm thầm điều tra về tôi. Cẩn thận một chút, tôi thấy khả năng sắp có chuyện xảy ra rồi. Thần lệnh thần thấp giọng nói: Sai đạo chuyện gì được chứ? Mục Trần tim đập mạnh, trĩu thâm lần nữa, con mẹ nó chứ, mới sống được vài ngày yên lành, sự nghiệp vừa mới khởi bước lại có chuyện. Nó rốt cuộc tính tình đại thiếu gia của y không thay đổi, hứng thú gì đó với thử thách, nguy hiểm chỉ là nhất thời, cuộc sống nhàn nhã mới là mong muốn chủ đạo, chứ không phải loại cuộc sống ngày thót tim ba lần. Chuyện này thân lệnh thần cũng không nói chính xác được. Cậu đang ở trận danh địch mà lại còn phải hỏi tôi à? Nhưng tôi có biết gì đâu, bây giờ tôi là đại ca rồi, bên trên tôi không có ai. Mộc Trần lần đầu nhận ra làm người đứng đầu cũng đau khổ lắm. Thằng nhãi con, tôi biết ngay cậu không làm gì tốt lành rồi, trên thế giới ngầm đâu dễ để cậu nhúng tay vào như kiếm manh như vậy, cẩn thận đấy, có thể sắp có biến đổi. Nó giọng thất lệnh thần tắt máy một cách lạnh lùng. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Mộc Trần đào rót lại những việc xảy ra, có hơi ai náy kin thức do đội tuyến ác chủ bài tung ra không ngờ lại hại trên lão thân. À, không đúng, không chỉ hại lão thân mà còn quay đầu lại cắn cả mình. Nếu như đám trộm suốt quỷ nhập thần trong tay phóng tử biết tin là người bán tin cho cảnh sát, với đi hậu quả. Mộc Trần Dung Bình thoát nướng. Ôi, sao tự nhiên mò thế này? Mùi vang đẩy cửa đi vào, vừa vào trong một cái, mắt Mộc Trần tối sầm, còn chưa kịp hét lên kêu cứu thì một con dao nhọn hoắt dí vào lưng, y im bặt. Có phải là bọn chúng không? Một chiếc xe van đỗ lại khoảng tối trước cửa nhà hàng Tam Đô, lái xe hỏi: "Trên tầng 2, phòng ngay góc sát phía đường có ba nam nhân đang chén qua chén lại, uống tư hứng khởi." Một người trong bóng tối cầm ống nhòm lên quan sát. "Chính là bọn chúng đấy, hai thằng to béo kia là thủ hạ của lão qua, còn người còn lại quay lưng về phía này thì không đó, không biết có phải tên Mộc Gia đó không?" Chắc chắn là y đòi. Bọn người bọn chúng luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Trước kia chúng đều là tay chân của lão qua, toàn bộ đường chính dân đều là của chúng. Bây giờ ai cũng biết đó là địa bàn của Mộc gia. Y còn đen hơn cả lão qua, lại còn quan để thân thiết với tổ dân phố. Kiến thiết thành phố, thao hộ thu tiền trên đường mà chẳng ai dám làm gì. Một người khác nói: "Xem ta tin tức về lão qua và Mã Ngọc Bình, hẳn là ở trong tay bọn chúng." Lái xe nói: "Không thể sai được." bọn chúng đều cùng một ổ hết mà. Trong bóng tối tự hồ còn có một người nữa. Thế này đi, đừng gây động tĩnh quá lớn, các anh đưa người tới phòng vệ sinh, sau đó thoát ra từ cửa sau. Lấy xe ăn bài, mấy người kia liền lần lượt xuống xe, đi vào nhà hàng, đi quanh quan sát địa hình một lượt rồi khống chế lối vào phòng vệ sinh, rất nhanh đợi được người. Nhạc Tử uống say đổi, cảm thấy khó chịu, liền đòi phòng muốn đi vệ sinh. Bọn nó chẳng đến cửa nhà vệ sinh thì bị hai người bịt miệng chung đầu lôi đi luôn, động tác cực kỳ chuyên nghiệp. Khi đi ngang qua bếp, hai người đó rút dao thái cảnh sát một cái, chẳng nói câu nào đã nhanh chóng rời đi, để lại hai hàng đầu bếp nếu cản lưỡi đứng nhìn. Đến khi người đi mất rồi, mới có một đầu bếp lên tiếng. Lại thêm một người nữa à, cảnh sát bây giờ truyền nghe bắt cóc rồi sao? Chứ còn sao nữa, vừa mới đội cũng có một người bị chung đầu khiêng đi qua nơi này đấy. Tôi, làm việc đi. Những cái gì mà nhìn. Bếp trưởng bực mình thúc giục, vì thế đất nhanh, nhà bếp lại bận độn trở lại, không ai để ý tới chuyện kia nương. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Đại Hộ Lô và Nhị Hộ Lô, cả hai uống đến mức gần như quên hết mọi chuyện xung quanh, uống được một lúc, họ cảm thấy có gì đó không ổn và hỏi nhau. "Này, người đâu hết rồi? Chẳng lẽ bị đội dụng nhà xí đổi à? Đi đâu đi xem nào." "Mẹ nó, không được đi." Uống hết nửa chai này rồi mới đi. Đại ca thì có gì mà phải lo chứ. Có phải thằng đần như mày đâu. Cút mày anh đi. Đếch uống nữa. Hay là đại ca đi chơi cái không gọi mọi người. Hai người đang tranh cái như thường lệ. Thì có một người trẻ tuổi đi vào. Niêm nở nói. Hồ lô ca xe ở phía dưới đang đợi anh đấy ạ. Hả? Màu ca và nhà ca không uống nữa ạ? Nhị hồ lô le nhe hỏi. Người kia thuận miệng đáp. Bâng bâng, họ gọi các anh xuống đi ạ. Đi đi đi. Hai huynh Đại Hổ Lô đứng dậy, bước chân loạng choạng loạng choạng, mỗi người khoác một tay lên vai người kia mới đứng vững. Đại Hổ Lô căng mắt nhìn ra. "Ê, mày là ai thế?" "Em là tiểu đệ của anh mà." Người kia cười nhịnh. "Đám thối, tiểu đệ của tao đang ở trong đũng quần." Ha ha ha. Đại Hổ Lô cười dâm dục, người kia cũng ngượng ngùng cười phụ họa. Nhị hộ lô cũng không nhận ra thằng này Xách tay hỏi Mày là người của ai vậy Không phải đi theo ông bọc ca Và hộ lô ca chứ mang sao à Người kia anh trả lời hàm hồ Câu này ngay êm tay Nhị hộ lô ở một hứa điệu Bố và chàng trai Hà hà thằng nhóc có tầm nhìn đây Má nhị ca để bạt mày Hai huynh đệ hộ lô Vừa ngâm ngà hát vừa xuống lầu Lúc đi ngang qua quầy lễ tân Bùng tay xa tiểu đệ đi làm việc Ê, thằng kia, thanh toán đi. Người kia tức thì chết đứng, không ngờ tới chuyện này, đến khi thanh toán, nghe báo giá chết đứng lần nữa, ăn cái gì mà hơn 6.000 chứ, bay gần 2 tháng lương quán rồi. Dù khóc không ra nước mắt, cũng cắn chặt răng trả tiền, đuổi theo huynh đệ hộ lô tới bên chiếc xe van kia, cửa xe mở ra, không khách khí nữa, người tóm cổ, người đá đít, đẩy hai tên kia vào xe, xe nổ máy tăng tốc, phun khói đen chạy đi. Lại nói khi Mộc Trần bị bịt mắt, bịt miệng lại Cơn xe điệu của y lập tức biến mất Thay vào đó là một nỗi sợ hãi lạnh người Của hai người, một trong số họ Thì thầm vào tay y một câu đe dọa Im lặng, ngoan ngoan nghe lời Nếu không ta đâm chết mày Ở tình huống này Mộc Trần thật nhiên sẽ ngoan ngoan nghe lời Không chút kháng cử Người giam hồ mà Nói là làm chứ không mở mồm ra là toàn nói dối như y Y bị hai người không chế Dẫn nó khỏi nhà vệ sinh Đại qua hành lang, hình như là đi qua nhà bếp sau, nó khỏi quán ăn, tiếng đó bị nhấn lên xe, tiếng động cơ rú lên rồi vụt đi. Trong bóng tối, một trận ngửi thấy mùi khói thuốc và mùi rượu. Ồ, không phải, đó là mùi rượu trên người mình. Trong tai in chỉ nghe thấy tiếng động cơ nổ ầm ầm, một âm thanh quá đối quen thuộc, chắc chắn là tiếng của một chiếc xe van cũ kỹ, chính là cái xe loại này rất phổ biến trong giới giang hồ, vừa rẻ lại ít ai để ý, dùng xong một lần vứt vào bãi rác nào đó cũng được cực già đang chạy được nửa tiếng đồng hồ, mục Trần không dám hó hé một lời, hai tay bị trói chặt bằng dây nhựa, đầu bị bịt kín. Nếu lỡ nói năng lung tung hay cử động mạnh, chắc chắn sẽ bị đánh. Lúc này, y vô cùng ngưỡng mộ những cảnh trong phim hành động, đám người dù bị trói gò đều có thể vùng dậy thoát khỏi xiềng xích, lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh. Còn bản thân y thì sao? Còn mẹ nó chứ, từ lúc về nước bị bắt cóc mấy lần rồi, mỗi lần như vậy y lại sợ đến mức muốn tiểu ra quần. Cái đất nước này thật đen tối. Khi ở Mỹ, từng nghe nghe cảnh báo rằng Trung Quốc cẩn thận bị bắt cóc, ý còn nói là tuyên truyền thù địch nữa chứ. Mẹ nó, đuột quốc mình lấy thân làm gương, từ lúc bị người ta bắt cóc vào bệnh viện tâm thần, bắt cóc vào tổ chức đa cấp cho tới giờ là mấy lần rồi. Xe dừng lại, có vẻ như đã đến nơi, mục chân bị lôi xuống xe, kéo vào một căn phòng, mũ bị kéo xuống, ý nhìn nhìn rõ đó là một phòng khách sạn cũ kỹ, bàn ghế cũ kỹ. Trên ghế ngồi, một người nam nhân mặt vuông chữ điền đang nhìn chăm chăm vào y, hai người kia đám vào đầu gối y, kinh nhi bất giác ngồi phệt xuống đất. Sợ hãi ập tới, không ngờ thân lệnh thần vừa cảnh báo xong, tai họa lại ập tới nhanh như thế. Mục Trần cố gắng nhìn cho rõ người kia, cố phán đoán thân phận ý đồ đối phương, nhưng ánh sáng quá kém làm đôi mắt sắc bén của y mất hiệu quả. "Thằng nhãi, mày cũng trơn lắm, bắt được không phải dễ." Đối phương giọng khan khan. Mục Trần không dám hó hé gì, đứng nghe tao nói tiếp. Mày có biết tao là ai không?" Đối phương hỏi. "Không biết ạ, đại ca là." Mục Trần cố gắng cúi đốn hết mức. "Mày không biết thì tốt, tao đánh mày một trận, mày cũng không biết là ai." Ha ha ha. Đối phương cười điều giả, xung quanh có người cười phụ họa. "Mày ăn nó chứ?" Mục Trần càng sợ hơn, ngây đốn từng chập. Tình huống không rõ ràng, người ta đánh trong một trận cũng không biết phải tự cứu mình thoát thế nào. Nói đơn giản thôi, tao hỏi mày hai câu, nếu trả lời không được thì đừng trách, nghe kỹ đây. Nào nhân kia đi về phía một trận, ghé mặt lại gần uy hiếp, y liền gật đầu liên lịa đối phương hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nghĩ kỹ rồi trả lời. Mã Ngọc Binh trước đây có một thằng đàn em tên là Hắc Cương, mà chắc chắn biết rồi, tao hỏi mày, hắn ta đi đâu rồi? Câu hỏi vừa nói ra, một trận giếng giờ trong chớp mắt y có phán đoán, đối phương là cảnh sát, thế này là sao? Đáng hỏi mày đấy. Bên cạnh có người đá một phát cực nặng. Mục Trần kêu lên đau đớn, lên thị nói. Đại ca, thằng đó bị cảnh sát bắt đi rồi. Cút mẹ mày đi, nó rối ai thế hả? Tao chính là cảnh sát, thằng đó được thả lâu rồi. Đối phương nổi điên, vừa chửi vừa đá liên tiếp, hai tên áp giải y tới cũng đá liên lịa. Mục Trần cố gắng che chắn chỗ hiểm, vẫn bị đá đau cháy nước mắt, quứng quỡng lên. "Khoan khoan, câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai thì sao? Nó không chừng tôi trả lời được, tôi thực sự không biết hắn đi đâu mà. Thời gian đó xảy ra chuyện, tôi trốn ở Tượng Hải, tôi làm cho qua ca, không biết chuyện người của Ma Ca." Nam nhân kia âm với tay một phát, hai tên đàn em kia dựng lại, kéo Mục Trần dậy, tựa vào tường ngồi xuống, hắn ta lên tiếng: Mấy đã làm gì cùng Mao Thị Bình và Mã Ngọc Bình? Ta biết hết rồi, vấn đề là chỗ cất giấu hàng của Mã Ngọc Bình và Mao Thị Bình ở đâu? Làm gì còn hàng hóa chứ, bị cảnh sát lục soát lấy đi rồi mà. Mộc Trần thầm kiêu khổ không thôi. Á, lại một cú đá nữa. Mộc Trần đau tới gập bụng, thức ăn địa vừa vào bụng chưa bao lâu đã trả lại rồi, người co giật liên tục. Nam nhân kia tóm tóc y, tát một phát thằng nhãi đanh đến có giờ cho viết tao mày không biết thật à Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một trận cánh đang nhịn đau, bắt đầu kiêm điểm lại những gì mình đã bỏ sót. Thời gian qua mải mê kiếm tiền mà quên mất chuyện này đôi. Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình cất giấu rất nhiều hàng hóa, từ khi có tin tức đến khi bị bắt giữ, chẳng đến một ngày chúng không có cơ hội di chuyển, bởi liệu có phải chúng đang có một nơi cất giấu hàng hóa ở ngay vùng Hàng Châu này không? Còn chưa nghĩ ra thì bóp Một cái tát đổ đom đom khiến Mộc Trần troang vắng Liên tục bị đánh vô lý Y tức giận Còn mẹ nó chứ Cảnh sát cũng giờ trò lưu manh như vậy à Chát một cái nữa mạnh không kém Năm nhân kia sốc Mộc Trần lên cười gian Đúng đấy Bọn tao cũng là lưu manh cả thôi Khác nhau ở chỗ Bọn tao có giấy tờ Mày thì không có Bịt khôn thì khai đa Mộc Trần sợ đôi Bọn cảnh sát cho má Tôi thực sự không biết Tôi chưa tới được mấy ngày Làm sao biết được những chuyện bí mật đó Thật không Nhưng mà mày không đơn giản chút nào đâu Mới đến đây mấy ngày Mà mày đã thu phục được hết cả đám người Dưới chương má quả phụ Tăng Mao và Lao Qua rồi Tôi còn trẻ mà trên giang hộ Đã được gọi là Mộc Giao rồi Mày bảo bọn tao không tìm mày Thì bọn tao phải tìm ai đây Đừng có tưởng tao không biết Má quả phụ và Lao Qua Đang đứng sau lưng chỉ đạo mày đúng không Nàm nhân đó nói với vẻ mặt dữ tợn Đung cước đá một chân, ngã ra một bên, mắng: "Không chịu nói à?" "Đại ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi vừa mới trăm gia không biết thật mà. Á á, đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi nói." Mục Trần anh thêm vài cú đánh nữa, không chịu nổi, thở dốc một lúc mới hoan hồn, gặp vài ba thằng cảnh sát này, y biết không có kết quả gì tốt đẹp. "Mẹ nó." Mục Trần bắt đầu nghi ngờ, mấy thằng chó này không phải là cảnh sát, nếu không sẽ không hỏi những câu ngu như vậy. Ngược lại, khả năng cao là Denanden muốn nuốt hàng tồn của ông tăng Mao và má của phụ. Có lẽ giống chuyện đột tình thiểm tây, bọn lưu manh đóng giả cảnh sát, nhưng chính loại cảnh sát giả này mới là đáng sợ, vị chân dân chúng cũng dám làm. Mộc Trần vừa mới do dự một chút liền ăn thêm cú đá nữa, quẻ bằng nhiều cơm đều tuôn ra ùng ục, y ôm bụng toàn thân co quắp như con tôm, thức ăn không ngừng tuôn ra, máu, rượu trộn lẫn thành đống bầy hay, y nằm cuộn người trên đó thảm hại vô cùng. Thời gian cho mày không còn nhiều đâu, bọn tao đã bắt đầu hành động bắt giữ rồi, mày nghĩ mày trốn thoát được à?" Nam nhân đó đứng dậy, một chân đạp vào đầu gối của Mục Trần, khiến Mục Trần đau đến mức hét lên một tiếng dài, ngân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi lạnh tua da từng giọt lớn. "Sao, đến một câu mày cũng không trả lời nổi à? Nghĩ kỹ đi." Nam nhân kia liên tục di chân. Mục Trần cảm tưởng chân mình sắp gãy đôi, thở hồng hộc. "Đừng Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nói, tôi nghĩ đau rồi. Con người ta khi gặp sút sẹo, vướng đứt lá, còn bị dắt tăng. Nhạc Tử dù có cái tên rất may mắn nhưng cũng không tránh khỏi vận đổi, đầu bị bịt kín, hắn bị lôi đến một nơi xa lạ, khi chiếc mũ trùm đầu được tháo ra, hắn nhìn thấy hai nhân vật với vẻ mặt bất thiện đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn le lói, Nhạc Tử sợ quá liền quỳ sụp xuống đất. Hạo Hán, Hạo Hán, muốn bao nhiêu tiền, tôi gọi điện cho cho tôi ngay. Cái gì vậy? Tình huống bất ngờ làm hai người kia đông loạt ngẩn ra, không biết đáp thế nào. Không phải anh bắt cóc tống tiền sao? Dùng tôi làm con tin để Hạo Hán donate tiền. Nhạc Tử không ngờ còn nhắc đối phương. Ngồi dậy ngay. Một người quát. Ngô Châu đàng hoàng, bọn tao có lời muốn hỏi mày đây, biết đây là nơi nào không? Người khác hỏi. Nhạc Tử nhìn quanh, Không phải là hắc điếm mà, tôi biết mà, cần gì làm tối tâm thế. Bộ mép sạch sẽ chút, đây là đội cảnh sát thành dự, mà nhìn cho rõ đi, tao là cảnh sát. Bột tiền rút súng từ hung ra, có lấy trề cảnh sát dí vào trước mặt nhạc tử, nhưng động tác rất nhanh, gần như chỉ lướt qua. Ai cha cha, còn mẹ nó, chú cảnh sát à, sao không nói sớm, sợ chết đi được. Ý không đúng, thế thì sao các anh lại bắt tôi, tôi có phạm pháp gì đâu, tôi đang ăn cơm mà. Nghe nói đối phương là cảnh sát, Tô Bích Nhạc liền yên tâm không sợ gì nữa. Một hình cảnh hắng giọng nói: "Không phải là bắt anh, mà là chỉ muốn hỏi vài câu thôi, tôi đây không phải là để tiện nói chuyện hơn à." "Ối trời, mẹ tôi ơi, chuyện gì thế này mà làm kinh động cả cảnh sát, là hút tích à hay là mua dâm, hay bị người ta tố cáo tống tiền hăm dọa?" Nhạc Tử đảo mắt liếc qua, trong lòng căng thẳng tìm cách nói dối. Một viên cảnh sát tình sự khác hỏi: Anh tên là gì? À, tôi tôi họ Mộc, tên Trần. À, cho tôi tên là Mộc Khánh Thần, ở Thượng Hải có một khách sạn, anh cứ gọi cho ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ cử người đến đón tôi. Nhạc Từ đầu óc nhanh nhạy, nghĩ cách đẩy mớ rắc rối này sang cho anh em gánh, nếu không thì danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng, dù sao thì từ thời còn đi học, hắn cũng đã quen đổ tội cho Mộc Trần rồi, thằng đó không thèm chối cơ. Đúng rồi, chúng tôi tìm anh đây. Một hình cảnh khác nói Bởi tôi không bằng bóng bỏ nữa. Ha thật, chính là lão đại lão qua của anh. Ông ta đang ở đâu?" Một người khác hỏi thẳng. Nhạc Tử trợn mắt há hốc mồm, sau đó tự tát vào miệng mình, "Mẹ nó, nói dối một toan, ai ngẫu đi đêm lắm có ngày gặp ma." Lại tự đẩy mình vào rắc rối. Hắn nghĩ ngợi một lúc, đỗ quyết định vẫn nên nói thật, cẩn thận từng lời. "Các chú cảnh giác ơi, cháu, cháu thành thật, cháu khai hết, hai chú, ngăn bọn lần đừng giận ạ." "Cô điều tra là chuyện tốt. Nói đi, vì sao chúng tôi tức giận?" Chuyện là thế này, nhạc tử rối hết can đảm, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra. "Thật ra, thật ra cháu không phải tên là Mục Trần, cháu tên là Tô Vĩnh Nhạc." "Ê, đừng mà, đừng mà." "Ái chà, trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi." "Đầm đầm, đừng la hét kèm theo tiếng chửi mắng phẫn nộ của cảnh sát." "Mẹ mày, dám láo tét này." "Cách hai phòng" Đại Hồ Lô rõ ràng thông minh hơn nhạc tử, lúc bị đá lên xe, hắn đã tỉnh đa được một nửa, đến khi về đến đội cảnh sát hình sự thì hoàn toàn tỉnh táo. Người ngồi trước mặt hắn, hắn nhận ra ngay chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự hay gây thuyền toái, tên Trần Thiếu Dương. Lao qua đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối đừng động vào người này. Nhìn dáng vẻ ngổ như tượng kim cương giận dữ của hắn, Đại Hồ Lô sợ đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì mình không mặc đồ dày thêm chút nữa. Nhân đã tô đồ chứ? Trần Thiếu Dương hỏi. Đại Hỗ Lô vội vàng gật đầu. Tôi cũng biết anh, anh là người nổi tiếng đấy. Đại Hỗ Lô, có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không? Trần Thiếu Dương nói, biết đó mê tên vô lại này không dễ đối phó nên đổi sang cách tiếp cận khác. Được được, Đại Hỗ Lô vội gật đầu. Thời gian qua có gặp lão qua không? Trần Thiếu Dương hỏi. Đại Hỗ Lô lắc đầu. Không gặp. Thêm Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình thì sao? Cũng không gặp. Vậy có gặp Từ Cương không? Trần Thiếu Dương vỗ bàn quạt lớn, đại hồ lô rung binh, lắc đầu mãi không được đành gật. Có có có gặp. Tim Trần Thiếu Dương đập mạnh, hắn chờ câu trả lời này đây, hoài mấy người khác chỉ là để che mắt, đây mới là mục đích thực sự. Gặp khi nào? Tối hôm qua. Đại hồ lô mút ngón tay, ngập ngừng nói: Trần Thiêu Dương mừng rỡ Chỉ cần người còn sống là tốt rồi Lương tâm hắn bớt căn đứt Giọng hào hoãn hơn hẳn Gặp ở đâu? Ở, ở Đại Hồ Lô lắp ba lắp bắp Rốt cuộc là gặp ở đâu? Có gì mà phải ngại Tôi, tôi thấy ở trong mơ Á Trần Thiêu Dương tức giận xuống lên đá một cú Khiến Đại Hồ Lô Càng người lên ghế ngã nhào xuống đất Trần Thiêu Dương phấn lộ quạt Đùa với tao đi hả? Mày nghĩ đây là đồn công an à? Đại ca ơi, em nói là không gặp ma. Trọng phải vẫn bị đánh à? Em thực sự không gặp ma. Anh ép em thế này, em chỉ có thể nói là em gặp trong mơ thôi. Thật ra, ngay cả trong mơ em cũng chẳng thấy. Đại hồ lô sợ hãi phần bua. Trần Thiêu Dương không ngờ mình bị đùa bỡn, thật vọng, hụt hững làm cơn giận của hắn xô chào như dung nham. Thằng chó, mày không muốn ra khỏi đây nữa à? Tao không trộm không cắp, không cờ bạc không chơi gái, giờ tao là nhân viên lâm thời của tổ dân phố, mày là cái gì mà bắt tao?" Đại Hồ Lô cũng nổi giận. "Đừng có bướng, đợi lúc mày khóc thì sẽ biết." Trần Thiêu Dương tức giận đứng dậy, hậm hực bước ra ngoài. Trong phòng lại có mấy cảnh sát hình sự bắt đầu chi hỏi Đại Hồ Lô về mấy bị đại ca của hắn. Đại Hồ Lô chỉ muốn khóc không ra nước mắt, "Còn mẹ nó, đây chồng vài la đang hành hạ tôi à?" Bây giờ chúng ta coi như là một nhà đôi Tôi chỉ là nhân viên tạm thời của tổ dân phố thật ma Bà phòng thẩm vấn đặc biệt đều đang rất bận rộn Tiếng huynh nguyệt, tiếng kiều la phát ra liên hội Đều đó đang là hành vi vi phạm nghiêm trọng Trần Thiêu Dương cũng là bị ép đến mức không còn cách nào mới phải dùng thế hạ sách này Đội tuyến mà hắn phụ trách mất tích Vụ bắt giữ lô hàng trộm cắp thất bại Gần như đã khiến hắn phát điên Chỉ nghe nói khu vực đường chính dân lại xuất hiện một vị đại ca mới Hắn liền nghĩ có thể đám người mã gục binh, mao tiếp binh đang âm thầm điều khiển từ phía sau, có lẽ từ những người mới này mình sẽ tìm ra được chút manh mối. Thậm chí rằng cũng lắm có thể dùng người đổi người, thế nhưng mục đích chưa đạt thì đã có thêm rắc rối mới, hai người trong nhóm thẩm vấn mục Trần buông nhân chạy ra, hoảng hốt báo với hắn. "Đội trưởng Trần, hóng đội, hóng đội, có thể chúng ta bắt nhầm người rồi." "Nhầm người nào?" Trần Thiếu Dương giật mình, Đây là hành động xuất quân trái phép, chẳng có vụ án gì chính thức, cáo lắm cũng chỉ có thể coi như một cuộc triệu tập thẩm vấn." Mộc Trần lạnh năng nhâm đôi, "Hắn không phải là Mộc Trần mà là Tô Vĩ Nhạc, tôi vừa mới tra rồi." Một bị hành cảnh toát mồ hôi hột nói. Trần Thiếu Dương ngỡ ngàng, "Sao khi bắt không chú ý?" Lúc đó chúng tôi chỉ thấy cháu gái không chú ý, cứ tưởng là y, ba tên này đi với nhau như hình với bóng mà. Đi nãi vừa vào cửa, còn thừa nhận mình là mục trần nên chúng tôi đột nhiên là đánh cho một trận chứ sao? Lưu Minh không gục gác mà bị ăn đòn cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng, chứ làm gì được. Nhưng nếu không phải thì Trần Thiếu Dương phát điên, liên tục bứt tóc mình, không biết phải làm thế nào. Trong một phòng thẩm vấn đặc biệt, có tiếng nhạc từ hét lên, giọng đầy tức giận. Ê, sao lại chạy mất thế? Chúng mày là cảnh sát thì giỏi lắm à? Nói cho chúng mày biết, bắt nhầm người thì phải đền bù từ nhà nước đấy, không đền tiền thì tôi không đi đâu cả, gọi cho cháu tôi đi, tôi sẽ gọi luật sư đến. Cảnh sát thật bắt nhầm người, nhưng cảnh sát già thì không hề nhầm, người trung tóm chính là Mộc Trần. Cho nên đối xử với tiểu Mộc chẳng có chút khách khí nào, tra tấn thẩm vấn đều là thật, mỗi cú đấm cú đá đều không hề nương tay. Mộc Trần vừa bị đá một cú, khí huyết chịu ổn định. Trần Như bị gáy, người thẩm vấn tiến lại gần hỏi: "Mày đã nhớ đa zi rồi?" "Tôi biết tư cương ở đâu." Mộc Trần thều thào nói. "Ở đâu?" Đối phương hỏi. "Dân theo bà trị tên là Tây Vương tư bổ đòi." Mộc Trần giọng yếu đi, kèm tiếng rên rỉ đau đớn, nên không thể tự xác tái mà nghe đã thật giả. "Mày nói bậy gì thế?" Đối phương ngỡ ra, Vẻ mặt đầy kinh ngạc như không thể chấp nhận đáp án này. Mại Kiếp, bọn này căn bản đã biết đáp án rồi, mục Trần lập tức đã có phán đoán, một câu chuyện nhanh chóng hình thành trong đầu nói một cách chu chảy. "Thật đấy, đại ca, tôi không lừa anh đâu, Hắc Cương nó phản bội, nó đã ăn cắp hàng của máu của phụ và tăng mau, giờ còn báo cảnh sát bắt hai anh ấy, sau đó nó còn cặp kè với một con tình nhân đồ chuẩn mất." "Thật không?" Đối phương ngạc nhiên hỏi. Ta, không phải bây giờ cả Hắc Bạch Đạo đều đang truy sát hắn sao? Hắn ra được sao? Câu trả lời là vô ích và không thể chứng minh được gì. Người đối diện gần da, không biết phải làm sao tiếp theo. Cả hai đứng im tại chỗ, đôi mắt không ngừng chớp, như thể miệng không thể theo kịp suy nghĩ của mình. Chắc chắn bọn này là cảnh sát già rồi, Mục Trần càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, vì nếu là cảnh sát thật thì sẽ hỏi kỹ càng hơn, ví dụ như đến Hắc Cương đến lúc nào? Hàng hóa là gì, truyền thật của Tây Phượng Na Di, trước đây cô ta làm nghề gì, họ dễ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Còn mấy tên này thì khác, nó đang là đang diễn kịch, gặp những câu hỏi ngoài kịch bản thì chúng không biết phải làm sao. Cả hai đang đứng im như tượng trong một phút, đúng lúc đó có tiếng bố tay vang bốp bốp lên, cửa mở, đèn bật sáng. Mấy người đã bắt mộc chân trở về đông loạt đứng dậy, cúi đầu chào. Nhiệp Kỳ Phong ung dung bước vào, mộc chân theo vao nhảy nhót. Biết rằng một lần nữa mình đã vượt qua được khảo nghiệm của tổ chức đổi. Đi đi, các cậu hàn là đã bị lộ lâu rồi. Đi chuẩn bị đi. Nhập Kỳ Phong cười nói thoải mái. Hắn nhìn thấy vẻ tức giận của Mộc Trần. Có vẻ đất hài lòng với phẩm chất chứng trị của Y. Vì tân công bất ngờ như vậy mà vẫn có thể nói dối chót lọt. Nhập ca, tôi đã kiếm về chồng anh không ít tiền. Anh đâu giữ với tôi như vậy à? Mộc Trần phải nén giận xuống trong lòng thậm chí còn chút sợ hãi, đừng nghĩ chuyện như vậy là đã qua, chúng không vô duyên vô cớ khảo nghiệm mình, thế nên có giận thêm mấy cũng phải nhịn. Ha ha ha. Nhấp Kiều Phong ngửa cổ cười dài, đi tới vỗ vai Mục Trần như chưa hề có chuyện gì. Phùng Đức Kha không bỏ được, Mục gia cậu bây giờ là đại nhân vật Hồ Phong Hoan Vũ, chỉ huy hàng trăm người mà. Nói rồi, hắn kéo Mục Trần lên, sai người lau chùi qua loa vết bẩn bị mẫu chứ người mục trần, sau đó lại cùng đám người bắt cóc kia rời đi mà chẳng giải thích gì. Mục Trần còn đang hoang mang thì phía cánh cửa mở xuất hiện bóng người, phong thái tiêu sái ung dung mỉm cười nhìn y. Nhung Vũ, chính là Nhung Vũ cách biệt một thoáng xuất hiện trước mặt y. Cắt đứt giây chói, Nhung Vũ nút khăn giấy lau mặt cho Mục Trần, sau đó cúi người xuống, بوس nhai môi bệnh trên trên và lưng cho y, rồi đứng thẳng người lên, hắn vẫn phong cách lịch thiệp nho nhã đó hỏi đã chóng lại trốn đi mà không nói lời tạm biệt. Vũ ca, anh cũng biết mà, tôi xung đột với em gái anh, ngài cô ấy. Mục Trần ngai ngùng đáp. Nhưng Vũ cướp lời không hài lòng. Nếu tôi là loại lòng dạ hẹp hòi như thế thì lấy gì khiến người khác phục, quân quân bé đi, chúng ta là chúng ta. Anh đừng nói thế, chuyện hôm ấy là tôi sai. Tôi nói rồi, quên nó đi, quân quân bé tôi xử lý. Cậu không trách chúng tôi dùng phương thức này để mời cậu đi chứ Vừa rồi có trách Hãy giờ không trách nữa Mộc Trần gượng cười nói Đây xem như là một lời giải thích hoàn nào trong tình thế hiện tại Có vẻ như y đã chấp nhận sự ân cần của Dung Vũ Dung Vũ nhìn mấy vết bầm trên mặt Mộc Trần Hắn biết chuyện sau qua dễ dàng như thế Nhưng hắn có đủ tự tin để xử lý vấn đề này Miệng lấy cậu khoa kheo leo đấy Nhưng tôi nghĩ trong lòng cậu vẫn còn oán giận đây là điều không thể tránh khỏi, muốn vào chùa thì phải tấp hương trước, nếu không thì Phật sẽ không tin bỏ lòng thành của cậu đâu, phải không? "Vậy tôi đang bước vào cái gì?" Mộc Trần hít thở sâu hỏi. Giang Hồ có bắt môn, được gọi kinh bỉ phiêu rách phong hòa tức yếu. Nhưng Vũ đưa hai bàn tay lên, gập từng ngón lại nói. "Mộc Trần hạ hốc mồm, cái quái gì vậy? Bây giờ nào thời đại nào rồi mà còn có mấy thứ này chứ?" lại nghi tới cái tính cách thích làm ra vẻ màu mè của Nhung Vũ, y thậm chí xi đoán không phải thằng cha này tự ảo tưởng ra đi chứ. Cậu đang thắc mắc tôi ở môn nào trong bát môn phải không? Cho cậu biết, đó là yếu môn, nó đã trị cả tôi và cậu đều thuộc môn phái này. Môn phái này nói tới thuật nghèo túng sa cơ, thời vận không tốt. Nhung Vũ một tay sau lưng, một tay đặt hờ trước ngực. Cậu có hứng thú không? Không. Mục Trần lắc đầu ngay, lòng thầm chửi, nói cái mẹ gì thế, lão tử không thích đóng cái lưng vừa ngộ hiện giờ bên ở Hàng Châu đang lên như diều gặp gió, thành đại ca một vùng đôi, còn nghèo túng ra cửa cái đích. Lòng người luôn thay đổi, giống như khi đó Mục Trần vì tức giận, nghỉ trả thù đây mà đi làm đội tuyến, thì bây giờ y trở thành đại ca rồi, nếu có thể chinh quy hóa đám lưu manh kia, thực hiện kế hoạch lớn mà y ấp ủ. Lúc đó y có thể đứng bên sau màn vẫn kiếm một mỡ tiên. Việc chó gì phải luôn dâu vào vụ án làm với việc nguy hiểm nữa. Y không chơi. Nhung vũ cười nhẹ. Ánh mắt đào qua đào lại nhìn một trần. Không có vẻ gì là tức giận vì bị từ chối thằng thần. Sẽ có ngày đấy tôi thấy ở cầu có sự bất mãn với hiện thực. Trong đầu có những suy nghĩ không phù hợp với thời đại này. Tôi thấy bóng dám của mình ngày xưa trong cầu. Cậu đặng nghi rằng chỉ với đám người ưu hợp trong tay mà cậu có thể yên tâm kê cao gối ngủ kỹ. Vậy làm chúng biết tôi, Mộc Trần tâm tư xoay chuyển, nghĩ cách đối phó, mình quyết cười là lợi dụng thế lực cũ của bọn chúng, không phải là muốn tính đợ cũ chứ. Hiện giờ cậu đang đồng náo muốn nhìn thấu tôi là ai đúng không? Thật ra tôi cũng thế, tôi cũng muốn nhìn thấu cậu là ai. Nhung Vũ đi tới bên cạnh bàn, trên đó đặt mấy món đồ. Tay Mộc Trần khẽ run lên, Điện thoại lên đến tận cổ, đồ đạc trên người y sớm bị mấy kẻ kia lấy đi, mà chiếc di động đó y từng dùng để nói chuyện với Thất Lệnh Thần, chẳng may chúng kiểm tra, nghĩ tới kết cục của Hắc Cương, y thực sự không dám nghĩ tiếp. Cùng lúc ấy, đám người thân lệnh thần vẫn còn trốn trong khách sạn Trung Hải chưa dám ra. Trên người bọn nọ có một chiếc di động đổ chuông, Thất Lệnh Thần thấy dấu di động của Mộc Trần, đưa ngón tay tới tới, nhưng cuối cùng cũng không bắt máy. Đang đang đang, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Điện thoại đặt ngay trước mặt Thất Lệnh Thần, chính là cuộc gọi của Trương Quân. Ngón tay của Thất Lệnh Thần khẽ cử động nhưng không hề chạm vào cuộc gọi của Mộc Trần. Hắn hất đầu, Quách Vĩ hiểu ý, bảo nhà vệ sinh kéo Trương Quân đang run rẩy ra ngoài cảnh báo. "Biết phải nói gì đó chứ?" Tiễn Kiên sợ tới không nói được gì, gật đầu lia lịa. Giọng dò kèm uy hiếp, Quách Vĩ nhấn nút nghe một cái, nhanh chóng đặt lên cạnh tai Trương Quân. Bên trong truyền ra giọng nói rất lưu manh. Đang làm cái gì thế hả? Sao nửa ngày trời không nhận điện thoại? Thanh ca, em đang hút chứng quân dựa theo sai bảo lắp bắp đáp. Mẹ cái thằng chó ngu đần này, số muộn gì cũng hút chết con mẹ mày. Đối phương tức giận chửi bới om dòm. Thần lệnh thần ra hiệu tiếp tục. Tay hắn vòng qua cổ chứng quân, có thể siết cổ không cho tên đó nói bất kỳ lúc nào. Chứng quân nhận hiệu lệnh run run hỏi. Chuyện gì thế Thanh ca? Anh cứ sai bảo Em cũng đang rảnh rỗi. Không có chuyện gì, mày hút chết mẹ mày luôn đi." Đối phương giận dữ cúp máy. Cuộc điện thoại này thật kỳ lạ, không đầu không đuôi, ngay cả Nghi Phạm Trương Quân cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thân lệnh thần lại càng chắc chắn rằng đây là một cuộc gọi thăm dò, đóng cửa nhà vệ sinh lại, quay bình đi đang hỏi. "Sư phụ, chắc là chúng không phát hiện ra gì chứ?" "Chắc là không đâu, định vị vị trí của Tiểu Mộc đi, chắc cả cuộc điện thoại vừa rồi nữa." và ấy, định vị cả vị trí của hai tên hồ lô thủ hạ của cậu ta. Thần lệnh thần bằng trực giác của cảnh sát lão luyện liên tục đưa ra mệnh lệnh. Quan Nghị Thanh nhanh chóng gọi điện thoại về tổ chiến án, báo cáo lại một bài số điện thoại ngay lập tức, thông tin định vị được gửi về dưới dạng tin nhắn kèm tọa độ. Cậu vừa nhìn vào điện thoại là gần như bị sốc đến mức cắn phải lưỡi. Theo vị trí hiện tại, điện thoại của Mục Trần và chiếc điện thoại vừa gọi đến đang ở cùng một vị trí, gần như trùng khớp nhau cậu ta lại bị khống chế rồi. Thất lệnh thần đã tính toán trường hợp dấu nhất này, nhưng xác nhận lòng vẫn như lửa đốt. Chưa hết, Quan Nghị Thanh lại báo cáo. "Sư phụ, lạ quá, hai tên hồ lô vì sao lại ở trong đại đội hình sự số 5 của Hàng Châu? Số 5, đồn trưởng Trần Thiếu Dương ở nhà, đốt cuồng là sao?" Quách vị châng váng, sự cố xảy ra liên tiếp làm hắn khó tránh khỏi sợ bóng sợ gió. Tạm thời kêu họ đối vào tái cảnh sát có gì đáng ngại. Eng ăn của tiểu mục mới đang là nguy cấp. Cảnh sát Tị Phương coi cậu ta là nghi phạm trong đường dây của Mã Ngọc Bình, lão qua bắt cậu ta là chuyện sớm muộn. Thân lệnh thần không bất ngờ. Tập đoàn tội phạm kia cũng chưa vài chữ hết hiềm nghi trên người cậu ta, chẳng qua là chưa tìm được chứng cứ của điện thoại vừa rồi Hàn La kiểm soát ở đấy. Nó đòi giao di động của mình cho quan Nghị Thành. Trong một chiếc xe thương bộ đang phóng đi vẻ vẹo Một nam tử ngồi khuất mình ở góc tối, tay cầm di động gọi điện, di động trên tay hắn là của Mộc Trần. Toàn cục điện thoại từng gọi đến hoặc đi đều được hắn thử một lượt. "Mộc ca có chuyện gì thế ạ?" "Mộc gia có gì ăn bài à?" "Mộc gia cần gì cứ ra lệnh, em tức ngay trong 5 phút." "Mộc ca có chuyện gì mà muộn thế, nó còn gọi, có phải cô đơn quá không, hay là em gửi cho mấy em gái nhé?" "Hi hi, Mộc gia không bài nhớ em chứ, anh không rượu vào tu à?" Ngụy ở game phụ lái bực mình lẩm bẩm. Mày nó chứ, mới có vài ngày thôi mà y đã thành nhân vật lớn thế được cơ đấy. Cũng bình báo thật, ai cũng phải xưng ra rồi. Đã gọi xong chưa? Lại sẽ hỏi làn giọng của Nhiếp Kỷ Phong. Còn mấy số nữa không gọi được. Số máy là người kia báo mấy số ra. Người quen cả hai tầng hộ lô đần trong tay lão qua thôi, không cần để ý. Có số đuôi 137 kia ở đâu thế? nhấc kỳ phóng hồi, đó là số gần nhất liên hệ với mục chân, nhưng gọi lại thì không được, không có nghi ngờ. Hàng Châu ạ. Gọi lại số đó lần nữa xem. Người kia ông gọi số di động khi nãy không nhận máy, lần này có người nhận máy, hắn không nói gì cả, đứa phương là nữ. Moca, như em đồ chứ gì? Gì, em biết ngay mà, anh sao giận em đứng lâu chứ? Nay nó đi chứ? Alo, anh chết rồi à? Alo. Cúp máy luôn, người gọi điện bực bội. Không có gì, một con dĩ. Hết chương. Hết rồi ạ. Xe dừng lại ở bên đường, Diệp Kỳ Phong lấy di động ra gửi một tin nhắn, sau đó lại nổ máy tiếp tục lên đường. Trong khoang xe tối tăm có người hỏi: "Diệp ca, tôi nghe nói phan tử sẽ nói chuyện rồi à?" "Ừ, gây rối sao? Cậu muốn đi thăm hắn à?" Diệp Kỳ Phong đáp. Gây rối tức là thua rồi. Thua trong tay cảnh sát, khoảng xe im lặng một hồi lại có người hỏi Vậy gọi bọn em về làm gì? Đúng thế, hoan tử gây đòi, bọn em về không phải là tựa nạp mạng sao? Lại có người lo lắng hỏi là dòng nữ khá điệu đả Hoan tử gãy vì hắn giải gái, dính lưu vào mấy vụ ghen tuồng rồi bị tóm, không liên quan tới chuyện khác Với lại không phải có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao, muốn tham gia thì hoan nghênh Đưa nào dậu thì lát nữa tự mình cuốn xéo. Nhấp Kỳ Phong lạnh lùng nói, trong chức xe này toàn là tội phạm, chúng sợ nghèo sợ đói chứ chẳng sợ bị bắt. Lời Nhấp Kỳ Phong đã dừng đất lâu, không ai hỏi thêm gì nữa, nhưng bố nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhìn Mộc Trần không nói gì cả. Hai người nhìn nhau trong suốt 5 phút. Mộc Trần cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Y không biết cuộc điện thoại kia là gì, đã nói gì. Áp lực mỗi lúc một lớn đến khi Y lần nữa nhìn đến độ cười trên khuôn mặt của Dung Vũ, lòng mới nhạy nhọm. May quá chưa bị phát hiện, thân định thần đúng là con hồ ly già, biết cách ứng phó với tình huống bất ngờ, hiểm, thực sự quá hiểm. "Có hứng thú đi tản bộ với tôi không?" Dung Vũ đưa tay ra làm động tác mời, hiển nhiên là không cho phép từ chối. Mộc Trần bắt đầu sợ rồi, bây giờ Y mới thực sự sợ hãi, cái bằng nhóm tội phạm này Nguy hiểm hơn y tưởng tượng nhiều lắm Từ phong cách làm việc cẩn thận của bọn chúng Là biết chúng rinh rắn tới tội ác đất lớn Một chút bất cần là mất mạng ngay Khác nhiều việc xâm nhập ổ Trộm cắp của đám lão qua má quả phụ Vừa thấy một trần do dữ Nhưng vũ liền đi tới khoác vai y Tôi không cứ ngép cậu đâu Chỉ tàn bộ thôi mà đi nào Một trần theo sau hắn Đi ra khỏi căn phòng Nơi họ vừa ở là một nhà nghị nhỏ Không mấy nổi bật Hẳn là không có cách nào khác Vì chúng bao trọn rồi Vị trí là ngoài ô hẻo lánh Bốn bể yên nắng Chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả Hai người đi dạo trên con đường đất nhỏ Bên cạnh là ruộng lúa Bầu trời đầy rau lấp lánh Một đêm đẹp trời hiếm có Nhìn đồng hồ Đã gần nửa đêm Mộc trần re giặt nói Vũ Cà Vì chuyện em gái anh Tôi xin lỗi Hay là chúng ta hẹn ngày khác nói chuyện nhé Tôi... Muốn nói gì cứ nói Không phải ngại Nhưng Vũ Hao sáng phất tay. Tôi ở chỗ này kiếm ăn cũng tạm tạm, hay là thế này, tôi cứ ở lại nơi này kiếm sống, sau này có việc gì anh cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ làm được." Mộc Trần nói với ánh mắt đầy sự cảnh giác, y đã quyết định sẽ làm một kẻ hai mặt, khưỡng bốn dính liêu quá sâu vào những cuộc tranh đấu nguy hiểm này. Ha ha, nhưng Vũ cười nhạt. Đúng là cầu sống cũng khá đấy, đã bắt đầu thu tiền bảo kê hộ cho mấy cơ quan nhà nước rồi. Hừ. Hmm. Còn tổ chức trống tiền các cửa hàng nữa à? Còn gì nữa không? Cả khu đường chứng dân gần như là của cậu hết rồi à? Ha ha, thật không ngờ cậu lại có thể chuẩn bị nhanh như vậy, mọi chuyện liên quan đến Mã Ngọc Bình đều do cậu một tay dàn xếp hết. Đợi qua cao trở về, trong vai anh cũng có nơi trốn sao? Mộc Trần nói lý do ưng bó. Sai đời, đầu mộc. Cậu làm rất tốt, nhưng cậu vẫn còn non lắm. Bọn nó rời đi, lại giải tán tám người rưỡi. Mục đích là để nơi này trở nên hỗn loạn, những nhóm nhỏ mới nổi sẽ nhanh chóng hình thành, đổ tranh giành lợi ích với nhau, thu hút sự chú ý của cảnh sát, khi đó những người đã rời đi sẽ dần dần bị quên lãng. Còn cậu, lại ngu ngốc tập hợp lại tất cả những người đó, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng có câu là bàn tay nối dài thế lực cũ để lại không? Tất cả những đắc đối của đám người Mã Ngọc Bình khi đó sẽ đổ lên đầu cậu. Cậu không ý thức được điều đó à? Ít nhất thì cảnh sát sẽ luôn theo dõi cậu cho đến khi tìm ra sở hữu đối bắt giữ cậu." Dương Vũ nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, những lời này đã đạt đến một tầm cao khác biệt đối Mộc Trần suy nghĩ, những lời này của hắn có thiện chí, đám người ô hợp này chắc chắn không tồn tại được lâu. Mộc Trần ngạc nhiên nhìn Dương Vũ, cảm thấy người này cũng khá trượng nghĩa khi nói ra những lời cảnh báo như vậy. Dương Vũ nhìn vẻ chấn kinh trên mặt Mộc Trần, thì biết là y trưng ý tới Đúng là người mới có thủ đoạn đấy, nhưng vẫn còn non, cô điều đó rất nguy hiểm rồi, để ý tự phát triển thêm vài năm bọn chúng cũng không đối phó được. Cậu có đồng ý lời tôi nói không? Vâng, anh nói đúng. Khi đó tôi nghĩ tranh thủ thu gom đám huynh đệ còn chưa hoàn thành tán mắc hết, có thể làm lớn một phen, đúng là suy nghĩ hơi đơn giản. Mục Trần thở dài. Cảm ơn cậu đã hiểu, có những người biết điều gì là đúng nhưng lại không kiên trì được. Hoặc bị lợi ích làm mờ mắt, họ sẽ cho rằng thiện ý của người khác là có mục đích bất chính, họ đang giàu có đến mức quyến bất nguy hiểm, cậu nói, sinh ở nơi khó khăn, chết từ nơi an nhàn, từ giờ vẫn là chân lý đung đắn. Nhưng vụ nói chuyện luôn kèm với nụ cười, lần này hắn cười thật, càng lúc càng hay lòng với chàng trai này, khoác vai Mục Trần, giống như một người đi trước đang dẫn dắt một người trẻ tuổi. Tới tận bây giờ, Mục Trần vẫn chưa hiểu vì sao người ta lại để mắt đến mình, chứ sao? Anh đây đã sống đất kinh tiếng đôi Mục đích thực sự của y chỉ muốn kiếm chút tiền Rồi rút lui Không hề có ý định dẫn dông vào vòng xoáy này Trước kia không thiếu tiền Bây giờ chỉ thiếu tiền Mộc Trần không còn là một nội tuyến đỏ Thuần túy như hồi đột nhập vào tổ chức đa cấp nữa Y đang đứng giữa danh giới Mong manh tội phạm và chính nhớ để trụng lợi Mộc Trần không nói gì cả Chỉ đơn thuần đi bộ trên phố Như lời mời của Nhung Vũ Nhưng đây có phải chỉ đơn thuần là đi dạo thôi không Chắc chắn không phải Mục đích thực sự là gì? Mục Trần đang cố đoán nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn. Trùng la sau vẫn là Nhung Vũ mở lời trước. "Không phải như cậu không tiếc cách nói chuyện này, bởi chúng ta nói về tương lai nhé." "Người như tôi còn có tương lai nữa sao?" Mục Trần phỏng thủ. "Dù không có cũng phải tranh đấu giành lấy một cái chứ." "Đờ Mục, cậu đất giỏi, có nhớ lúc dự đoán thân phận của tôi không?" Loán vài câu đã làm tôi phải giật mình. Tôi đoán bừa mà. Không, tôi đoán rất chuẩn đấy, đặc biệt là chuyện liên quan tới cha tôi. Ha ha ha, cậu có biết trước kia ông ấy làm cái gì không? Dung Vũ hỏi. Cái này tôi thực sự không đoán ra được. Mục Trần không phải người khiêm tốn, nhưng giờ không khiêm tốn không được, cái tên tự tu đó chắc chắn chính là tâm bệnh của Dung Vũ. Nghĩ lại lúc đó mình đúng là lắm mồm khoe khoang cái gì chứ. Ông ấy từng là một tên trộm, dựa vào ăn trộm để kiếm sống nuôi gia đình, ông ấy có câu danh ngôn như thế này: "Nếu như ăn trộm bị bắt thì là phạm tội, nếu như không bị bắt thì là do không sức lao động mà có." Nhung Vũ nhìn mục trần. "Cậu thấy câu này thế nào?" Lý lẽ em méo mó, nhưng đúng là hợp khẩu vị mục trần. Bất kể là có được bằng cách nào thì cũng là công sức lao động, kể cả có là phạm pháp. Đúng. Vì đêm nay cái nhìn của chúng ta đều tương đồng, chính vì thế cậu càng nên suy nghĩ tới tương lai của mình. Hắn cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Cậu không thuộc về nơi này, suy nghĩ của cậu quá khác biệt, cậu lạc loài ở đây. Tôi đang nghĩ, tôi đã chuẩn bị để đi bất cứ lúc nào rồi, đúng không? Dung Vũ bất ngờ nói một câu giãy vào tim Mộc Trần. Mộc Trần thất kinh nhìn hắn, không ngờ hành vi của mình lại bị nhìn ra, điểm này đến cả Thần Lệnh Thần cũng bị y qua mặt, vậy mà một người còn chưa tiếp xúc với mình mấy lại nhìn ra. Sao không sợ, mình đánh giá sai về người này rồi à? Không cần ngạc nhiên, chỉ cần nghĩ một chút là có thể rút ra kết luận ngay. Cuộc sống đối với cậu mà nói, dường như càng giống một cách để trả thù, sự tầm thường hơn là một phương tiện kiếm sống. Có lẽ cậu đau đớn chán ghét lối sống giàu hoa phú điểm, sẽ dื้อ tối ngành chủ kia rồi phải không? Không phải tôi nhìn thấu cậu, tôi nhìn chúng ta có sự đồng cảm ở mặt này. Nhưng vú mỉm cười. Tôi không sai chứ? Anh nói không sai." Mộc Trần gật đầu. "Đúng vậy, đôi khi tôi tỉnh dậy sau cơn say, thậm chí không nhận ra mình ở đâu, đôi lúc tôi cầm cái chứng bản thân mình trong gương, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mình thực sự là người như thế nào." "Đúng vậy, đối với hầu hết mọi người, khi thiếu tiền, tiền chính là ý nghĩa của cuộc sống, còn khi không thiếu tiền, cuộc sống lại trở nên vô nghĩa, chúng ta đều đang tìm kiếm Tìm ý nghĩa để tiếp tục sống Nhưng đáng tiếc Những gì chúng ta tìm thấy dường như chưa chắc đã chính xác Tôi cũng vậy Cho nên tôi muốn đổi hoàn cảnh sống khác Muốn tiếp tục tìm kiếm Tôi còn trẻ chẳng lẽ sống thế này mãi Nhưng trên đời này mọi thứ đều có cây giá của nó Không dễ dàng mà thoát khỏi tất cả đâu Tôi muốn giúp cậu Không biết điều này có khiến cậu hiểu lầm không Nhưng Vũ nói từ đó rồi dừng bước Đứng yên nhìn một chân Như thầy đang chờ ý kiến tự y Mộc Trần hỏi lại Có giá sao ạ? Đúng vậy Tôi là một người rất keo kẹt Đất ít khi đưa tay ra giúp ai Phần lớn thời gian tôi không nghĩ rằng Người đó đáng để tôi giúp Nhưng Vũ tự tin nói Lời này cho thấy Mộc Trần mới chỉ khiến hắn Hưng thú một chút thôi Ý bào y đừng vội kêu ngạo Mộc Trần im lặng một lúc Anh giúp tôi làm gì? Tôi có thể giúp cậu bằng hai cách Cách thứ nhất Cầm lấy tấm thẻ này, trong đó có một ít tiền, không nhiều, nhưng đủ để cậu cao chạy xa bay. Dương Vũ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, kẹp giữa hai ngón tay, đưa đến trước mặt Mộc Trần. Mộc Trần vẫn giữ sự cảnh giác không nhận, chỉ đứng nhìn. Dương Vũ cười nhạt nói tiếp: "Đừng nghi ngờ ý định của tôi, tôi không muốn thấy cậu tự chuốc họa vào thân, nhưng phi vụ trên đường Vũ là nguy hiểm nhất, trong cái vòng xoáy đó, ở lâu chẳng ai giữ được mình, kết cục của cậu ở đây chỉ có thể là lún càng sâu." Hoặc bị đồng bọn chơi giỏ mà chết, bị truy sát, hoặc tệ hơn là bị cảnh sát tóm cầu được ngồi tù. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của quân tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh youtube Cà VN Đô Bít đều ngộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.